con rào lòng chúa đứng lại, cao lên khinh, cái đuôi của nó ve vẩy, hoa cỏ tan tác bay bồng quay tròn như bị lốc xoáy. Võ Minh Thần cũng đứng sững, buông thõng hai tay, mười ngón ve vẩy bên cặp báng súng Colt 12, chúa mười vạn núi đã tặng cho chàng, và vẫn đeo cây sủ, trước hình lật úp trên giỏ sắc hành lý. Mũi còn mắt nhìn nhau, cảnh hồ ba bể bỗng rơi vào trạng thái im lặng đến rợn người.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 tiếng của giao long vụt nổi lên tròn vần chìm như rót vào tay êm đến nổi da gà mặt trắng mi đứng trước mặt giao long thần mi không chém không bắn mi dưng mắt nhìn giao long thần à mi cứ nhìn cho kỹ giao long chúa giao long chúa đưa mi đến thế giới phi phạm mi tiến lại đây tiến lại đây không hiểu sao giọng nói của giao long như ve vuốt tận linh hồn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 Thật kình, Võ Minh Thần sực hiểu, thì ra Giao Long đã vận dụng luồng mạc tuyến Thôi Miên Trạng, vô tình chẳng không để ý, lại chỉ vận công lực châu thân để đề phòng. Không phí nửa giây, Võ Minh Thần vẫn luôn điện lực tập trung vào hai con mắt, ngầm chống lại. Nhờ đã được Chúa Thập Vạn Vân Nam truyền dạy về Thôi Miên Thuật, lại giàu nhân điện, chỉ trong nháy mắt, Võ Minh Thần đã hoàn toàn tự chủ, trở về trạng thái bình thường thở một hơi nhẹ nhõm, võ trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt khé của giao long, vụt một cái, cặp mắt võ đang hiền lành bỗng trở nên dữ tợn, hai luồng nhãn tuyến đỏ rực soái thấp vào mắt của địch, hừng hực muốn cháy cả mắt của giao long. Giao long chúa đang đắc ý thấy chàng trai bị rơi vào vòng hút của nhãn tuyến, bỗng lại thấy mắt của chàng trai rực ánh điện uy mãnh giao long bất giác phát tiếng cười âm âm rợn rợn. À.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 Đầu óc choáng váng Chẳng cách đật đặt định thần quắc trừng cặp mắt lên Phát thêm nhãn điện mà chống lại Hai luồng nhãn tuyến của Giao Long chập chờn Trực thoát bay ra khoảng 10 khắc Võ Minh Thần đã toan xuất thủ Đánh phủ đầu Phòng bắt chắc Bỗng nghe Giao Long chúa rú lên một tiếng dài lây thê Hai con mắt thoáng nguội hẳn nhãn tuyến mà đứng im Giao Long phì một cái Lào đảo ngã nghiêng thân mình Vào một thân cây gần đấy Cái đuôi quất rào hỏa lá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 tay bắn không đảm được gì võ cầm súng vọt chảy lùi năm sáu bộ nghe con tình nó thét mặt trắng kia tám bắn trộm ta mì sẽ chết chết Giao long hạ chân sau xuống một mỏm đá võ minh thần quài tay giật phong cây dù cắp nách đẩy vội một tràng tàng tặc trúng ngực con tình cây dù này thuộc loại súng cối xa ngụy trang bắn rất mạnh con tình bị một tràng năm bảy phát lập tức bắn lộn lại hai ba thước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 rồi khắp mấy phía bỗng xuất hiện hàng mấy chục hình thù thủy quái từ dưới hồ vọt lên như tôm cá ảo ảo vây phủ biết tình thế đã cấp bách võ minh thần vùng hú beo đen beo đen mi thoát được chưa có tiếng giống trong kẹt đá gần bờ nước phía tà tôi thấy con beo cõng quỷ nữ nhảy ra lúc đó mới hay bầy thủy quái đã vây kín mấy mặt con beo thành đắp đợi võ rất nhanh Võ khoang mình lao tới, to tay giải huyệt cho nữ quỷ. Nhờ được dưỡng sức đầy phút, quỷ nữ đã hơi hồi sức, tuy vẫn thấm đòn tinh, vừa cử động được, nàng đã lớn tiếng chửi võ thầm tệ. Võ giật mũ trụ sau gáy, úp chụp lên đầu, tháo khiên trao cho cô gái quỷ mà nhằn nhó. Cô nương bình tâm nào, có mắng mỏ để thoát khỏi chỗ này đã. Cô nương không thấy loài thủy quái vây kín đầy đàn kia sao? Cô nương mau che kín người để mỗ mở vòng vây.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 Ta đầy dẫu có muốn toát chết, còn rửa thủ phụ mẫu cũng không cần đến thứ giống được tiện nhân như người cứu mạng đâu. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Ôi, sức ta đã mệt, không nói với người được nữa. Miệng nói tay xua, mắt quắc, cô gái quỷ ngáng gượng trèo lên đưng con beo đen, vọt trồm đi. Ngày lúc đó, bỗng có tiếng giao long chúa hét ẩm ẩm, gài trợn. Vậy cho chặt, chúng chạy vào đầu khu núi kia kìa. Chúa, chúa cần bắt sống cả hai đứa, cứ bắn què đi. Võ Minh Thần, ngay cắp lấy cây dù, vừa đưa mắt ngó theo bóng đen, đã lại nghe vút vút nhiều tiếng vật nhọn xé không khí. Một mũi tên cắm phập ngay vào bắp đùi của quỷ nữ. Mũi nữa trúng thân con bèo, con thú khủy xuống, quỷ nữ ngã văng sang bên chuối, kẹt bên đó. Tên mày loạn đoán chốc đầu, tên cắm xoang soạn vào tấm khiên trên như mưa đạo.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 tề tuyên vương sư phong ly xuân gái trán rồ mắt lồi nhan chìa làm hoàng hậu vì cảm phục nàng ly xuân vào cung điện khuyên can vua làm lành lãnh giữ tề tuyên trọng gái xấu và có nhân cách đâu phải cứ thấy xấu cũng mê tình thế hiểm nghèo này thụy quái vây tứ phía không lẽ lại đứng đây cãi vã với nàng ta bèn xông tới cản ngay đầu hốc đá cắp rồ súng rê bắn đi đệt tứ phía bắt thủy quái phải vọt ẩn núp hết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 khốn kiếp, sao dám lừa nhất viên thuốc hoàn đất thó và bụng của ta, tiền khốn! Khạc nhổ không ra, cái quỷ thò tay móc họng cũng không ra. Cái quỷ nổi giận, sông lên đánh võ, bầy dao long nấp xa nhô lên bắn tiền buồn vút, võ phải ấn quỷ nữ xuống, bắn vãi đại, dìu dàng bảo nàng ta, thuốc hài lắm, và bụng tan ngay. Cô cứ nghỉ mấy ngày đi, sẽ lại rất nhiều đấy. Cái đá kín ba mặt. Chú chưa làm gì được đâu. Bỗng nghe tiếng rào lòng chúa cười thét. Thằng trai mặt đẹp ngủ dữ hạ, cứ lăn lưng cứ còn giả xoa chịu nghe chửi như tát nước. Quỳ cái xấu xa, chó không buồn nhìn, thằng đẹp trai ngu hơn chó. Tên lửa, khói mê. Rất lợi, lập tức từ mấy phía, tên lửa tới thấp bay vùn vột tới như mưa đàn phèn. Cũng may, kẻ đá này có mỏm nhô mấy phía, tên chỉ sạt chốc đầu. Quỳ nữ còn hở mặt trông ra phía nam xế, võ mình thần che khiên ngồi án ngữ, tiền bắn xoang soàng vào khiên như mưa rào, lửa rớt từng mớ quanh mình. Võ mình thần dắt dù ghé mắt dòm ra, mong thấy giữa những đường tên lửa vùn vút có muốn năm khối tròn đo đỏ to như quả trứng gà bắn vút tới. Đoán khói mề thuốc động, võ thỏ tay cua bắt ném lại, nào xe vừa chạm vào tay, nó nổ búp điện, phát ra một làn khói đỏ như máu.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 Vừa nói, nàng ta vừa đứng sổ lên, vỗ vào lưng của con bèo, định cùng thú nhảy lên. Võ Minh Thần thò tay đẩy con bèo lại, vừa tan đẩy quỷ nữ, bỗng thấy liền hai ba trái đỏ vút tới, lần này từ trên cao rớt hẳn xuống dưới. Chàng trai phất kình đánh bạt ta xa, bỗng có một trái rớt ngay xuống đầu của quỷ nữ, quỷ nữ thò luôn tay bổ Bóp một cái, trái đó vỡ tan, khói đỏ tỏa rộng trên đầu, võ Minh Thần nhát thấy vội quả tay ảo ảo.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 ra thế nào cũng bị rơi vào vòng quái, sao mình không cho nàng tăng ngủ một giấc cho tiện? cứu xong cho nàng tắt sĩ và đã sao chưa? bèn thò tay túng luôn chân sau của con beo lôi giật lại, đang lên lửng, con beo ngã xa xuống, quý nữ lảo đảo suýt ngã lộn, nhờ đã khá mạnh, nàng ta nhảy được xuống, vừa may thoát được một đoạn tên lửa bay xoạt qua đầu, tên mặt trường vui này, sao ngươi cứ bước bếu ta? thù luận tình khốn kiếp không đuổi nổi hắn ư. vừa hét quỷ nữ vừa nhảy trồm cửu quyền đấm võ như điện. lẻ như trước võ tung lấy cổ tay của nàng ta mà nói nhanh. tình thế nguy lắm rồi cảm phiền, mẫu phải để cô nằm nghỉ giây lát thôi. rất lời võ ấn mạnh vào mạch môn cái quỷ trùng mình ta kiệt đấm túi bụi vào ngực của võ mà hết. tên khốn này mới định giờ trò đốn mạt gì lại điểm huyệt ta.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 Khắc hẳn lúc nãy chỉ ấn nhẹ cái, nàng cát xỉu liền. Đang đúng túng chẳng lẽ cứu trời lại đánh cho gã ngất đi, bất ngờ bị quỷ nữ tung chân đã luôn cho một ngọn cước trúng bụng. Day da thú của nàng hình như lót bằng sắt, quỳ nữ lúc này đã hồi sức 78 phần, ngọn cước mạnh như trời giáng. Chỉ nghe chát một tiếng, hự một câu, phao bật ngửa ra sau, tưởng đến nát cả bụng, chàng trai lẳng người mà kêu u một cái, đã thấy gái quỷ ngã ngồi vệt xuống mỏm đá kêu lớn. ôi chào, tên mặt trắng này mình đồng già sắt làm sai khớp bong gân ta rồi. võ minh thần sực nhớ mình có mang giáp sắt mấy lần, lật đật buông vội nữ quỷ ra, khẽ hỏi: cô nương có sao không? khổ chưa? sao cô lại đá mũi? mũi có ý hại cô đâu? hừ, xâm uyểm huyệt ta, cút mau! quỷ nữ ôm chân kêu khóc, suýt xòa, trong dây khắc. Nga Tát lại đứng vụt lên, dục con bao vọt khỏi gốc đá. Võ Minh Thần còn đang tính kế, bỗng nghe giao long chúa quát gỡ. "Lũi thần đâu?" Tiếng quát âm vang tròn vẹn, giẵng giạc, không chút hấp tấp, chứng tỏ giao long đã tin chắc sẽ tóm được mấy con mồi giữa vòng vây. Tên lửa khói mê ngưng bắn, Võ Minh Thần đảo mắt dò một vòng, chỉ thấy cây đá ló nhố, bảy quái đã ẩn kín. Hai tính lưới thần khiến chàng trai không khỏi chột dạ mà nghĩ thầm. Thuong luồng tinh lợi hại khôn đường, hồ ba bể này là sao huyệt hang động của nó, càng dài thời gian càng ngụy với nó, lưới thần tất phải lợi hại hết sức để chậm xạ bậy quái như chơi. À, ta ngủ giữ à, có lẽ gái quỷ này còn có thứ thuốc hay vật chi che phủ huyệt đạo, chắc rằng ta mới dùng tới, chưa kịp bế hết các huyệt kín, ta cứ thử xem sao đúng lúc quỷ nữ trèo lên lưng thú vọt đi võ minh thần búng véo một nhát chỉ phong điểm cách không điểm thẳng vào huyệt nách quả nhiên vô tình quỷ nữ trúng nhát điểm này cứng đờ người ra lẽ như chớp võ minh thần chụp luôn con beo lôi lại vừa đỡ quỷ nữ vừa nói đại beo đen ta đem chủ mi ra khỏi tử địa mi mau theo sát sau lưng ta mày nà thoát ra tôi bờ hồ mi cứ nhảy xuống nước chạy đi ngả khác trúng rợt ta mi mới thoát nổi, cái này chỉ che nổi phụ vụ chủ mi thôi, theo ta nhé. Lời vừa dứt, bỗng thấy hàng chục khối lửa bay vun vút trên nước mà trước hốc đá, là là rơi xuống chiếu sáng rực một khu hố rộng. Võ Minh Thần lật phăng tấm khiên thành hai cánh, tay trái khoác xiên, xốc luôn quỷ nữ lên ngáng nách, tay phải khoác cái khiên thứ hai, ngồi ngựa cho chân nàng cò lên, ẩn sau cặp khiên Nga cầm dùng súng và rủ nữa, đảo lia mắt quan sát địa hình địa vật. Bỗng nghe lon con con con, có tiếng nhạc đồng cua vang trong vùng lửa sáng chập chờn, từ nẻo sau gành Triển Đông bắn xoảng lên một vật đỏ chót như son, loang ngoang như con trăn gió quằn khúc, còn chằn đỏ bay vụn vút thẳng trốc đầu của bọn võ minh thần, phát ra tiếng lon con lạ tai hầm dị to dần, không chậm nửa khắc võ minh thần ôm quỷ nữ dùng lực kinh thân bắn vụt mình ra khỏi kẹt đá phóng về hướng tây nam của hồ thân hình chàng trai vừa bắn vọt lên hai chân đã cò rút lại hai tấm khiên úp chụp lên người của võ và quỷ nữ mép dính kính phía trước mở hé sau lưng cứ thế vừa đi vừa bắn xoé xoé quay tít như chóng chóng coi không khắc gì con sò quăng trong không khí nhanh như tên, con beo đen cũng nhảy trộm theo sát võ. người và vật vừa bắn vọt ra thì con tranh đỏ phát ra một tiếng xoảng giòn tan, bùn le rộng thành một tấm lưới đỏ trục xuống, được kính rộng hàng chục thước, từ trên miệng lưới có treo hàng chục, hàng ngàn cái nhạt quái dị, vừa lắc trùng lòn con, vừa bắn vọt ra những luồng khí đỏ như máu tươi, sức phát thành nhanh như tên, vọt vọt trách,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 có mũi trúng kẽ sau cắm vào lưng của võ cháy ngụt ngụt khiến chàng cát phải bùng mình đầy rụng nhờ giáp dày không hề chi cả như con diều hầu võ ông quỷ nữ hạ chân xuống chỗ mấy con quái vừa ngã lập tức ngồi thụp xuống dây mũi xuống dồ theo hình cung dương lại hạ luôn mấy bóng nữa.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 đã nghe đùng một tiếng nổ như ống lạnh, nhìn thấy phía đã thấy lố nhố bóng quái, ngay trước mặt lại là một hàng dao long trồm ngậm đuốc, tay cầm cùng tiền giáo mắc nhúng lửa bắn tới tấp như người bắn. xa xa lại có hàng bảy quái thú vừa từ dưới hồ vọt lên, kêu hú vang âm, hàng loạt xông tới hùng dữ hết sức. võ minh thần rung động tâm thần ngạc nhiên làm bẩm, ôi lạ dữ chưa, tuyệt quái ở đâu hiện lên nhiều thế này? vừa giờ hồ nước còn vắng vẻ chỉ có giao long thuyền tình chúa sau này lỗ nhố như rơi con tinh này có tài chắc đậu thành bình chắc bực thật phải chi cô gái quỷ này đừng ương gàn chịu để ta cõng lên vai vành khiển được có ngại gì lũ quái đông đàn phải vượt mau không cho nó khép vòng vây lại mới được bèn khoác khiên kép và tốc quỷ nữ chạy vụt về nẻo bờ hồ nam khu rừng này thưa gò đống bờ bụi trải rác Bốn ngày tiếng gào lòng chúa hét lễ thề, chứ để nó chạy thoát phải bắt sống, bầy giao long lớn nhỏ vừa bắn tên vừa phong khúc rượt theo. Phía trước, bầy quái sông tới giữa ánh đừa chập tròn, cảnh tượng còi hết sức quái đản. Thình lình giữa đêm trường khuya có tiếng cười the thé ma âm, tiếng tựa rùa xuyên lỗ tai của người vật. Ha u! Con thủng long tinh đây rồi. 17 năm điển mì chui rút hang ổ vũng nước sông hồ nào cô tìm không thấy tiếng cười cực kỳ quái gở rõ tiếng đàn bà khiến võ minh thần không khỏi ngạc nhiên vội đảo mắt nhìn quanh bỗng giật mình thấy một hình thù quái đàn cao như cây nêu lơ lửng giữa hồ hình thù in trên nền trời trăng mờ hai cái cẳng nêu ngêu như hai cây sào phần trên có những bướm trắng to đậu chập chợt chợn. theo tiếng hét lề thề hình thù phi phàm đi vào bờ đông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 Người lại bạo gan cũng phát trùng mình. Vì mới tóc dài lê thê, bay phần vật như đợt sóng sau lưng. Có khi bay cả về đằng trước, xoắn mấy vòng quanh mình như còn tràn gió. Cái mặt đàn bà đẹp dị thường, mày xích, mắt dài như lưỡi kiếm, mũi dọc dừa, môi đỏ chót như máu, hàm răng đều như ngọc vụn, ra ngạ, cổ ca bà ngấn. Tư phụ coi trạc 30 tuổi, chập chờn nhan sắc hổ đi dưới vùng sáng lửa vật vờ hổ xương, coi trắng đẹp đến Từ hình thù dị nữ phát ra một luồng gió lạ như xoáy trôn ốc quanh mình. Chàng tuổi trẻ còn đang ngạc nhiên chưa biết hình âm nữ này là người hay là quái nữ, đã thấy đàn rơi phát kiều chí chóe, nhất loạt xả xuống, cắn táp lũ rào lòng. Dị nữ khua cẳng xương, liều nghiêu, bầy rào long trấn cọc bờ hồ này, quay lại bắn dị nữ cùng đàn rơi. Dị nữ cười tré lên, thò tay vừa gạt tên lửa vừa đá lia ống cẳng, Từ dưới hồ, bỗng thấy nước bắn tung tóe, Hàng trăm hàng ngàn con rắn phóng ảo lên hai ống cẳng xương. Có hai con rắn cuốn khúc, bắn mình phun phì phì, phòng màng hộ. Sĩ Xị nữ xịt tới bên bờ, bầy giác long kia vụt chạy tới tứ tán, gạt mấy phía. Sĩ nữ lắc mình một cái, đã bước vụt lên bờ, đứng sừng sững, cao như con xào, gạt ngang ngọn gò. Thấy hình thủ quái nữ ngất nghèo, võ nhẹ nhẹ, lùi ẩn sau tàn cây, kiếm đường rút sự thấy quái nữ dòm thẳng ngọn gò, cười thẻ thé À, có con sò bị con tinh đuổi bắt, sò đực, sò cái. Con tinh thuồng luộng vầy bắt, chắc phải là sò huyết ngon, lại, lại cô xem nào, lại cô xem. Quái nữ đưa tay vẫy, lúc này đàn rơi đã đánh lũ rào lòng chạy loạn khá xa, ánh lửa mờ chiều.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 võ toàn bắn nhưng chúng chỉ tha lửa bay lượn lại thôi nhất thời chẳng hiểu chi võ mở hé mép khiên giòm quái nữa dòm giao long chúa phía sau chẳng thấy đâu bỗng nghe quái nữa cười thé lạnh. hà ha trai điển trai điển bế còn bé gái xấu như quỷ không bế gái đẹp trai điển ném con gái xấu xí đó cho thủng luồng ăn thịt về động chơi với ta quẳng nó đi lại bồng ta ta bồng Rồi bày qua, ánh lửa hắt soi vào mặt sáng rực Lúc đó chàng trai mới hay, nó ngậm đuốc chiếu mặt mình cho quái nữ dọn. Người đàn bà đẹp như yêu tinh, nhất định chẳng phải gái thiện lương Phía này bầy quái nước đã tứ tán. Ta lên thửa cơ, đem cô gái quỷ này thoát khỏi đã hơn. Bèn khép luôn mép khiên, lao xéo về phía nam, nơi không thấy bóng sao lòng. Nào xe mấy con rơi vẫn chưa tha, vẫn tà đốt bay vù vù trốc đầu xiên giết tản cây, được vài mươi bộ, võ minh thần ngoái cổ lại dòm, không thấy bóng quái nữ cả mừng lại mang người đi. Bỗng cạch một tiếng, có tiếng cười the thé nhọn trước mặt, võ tổng già đã thấy người đàn bà quái đứng lêu nghêu chạm vào tản cây cao, cách chàng chừng 15 bộ quanh mình đầy rơi, ánh đuốc bay vụ vụ trước mặt. "Trai điền đi đâu đấy?" đứng ta hỏi đã, khỏi sợ giao long nó đuổi. "Bé con nhỏ nào đó, vợ à, Võ Minh Thần đảo mắt nhìn khắp vùng hổ ba bề, canh khuê im lặng. Lúc này, bỗng bảy giao long vụt biến đâu, ánh lửa cũng tắt ngấm. Chẳng trách không muốn gây chiến vô ích, vội bảo quái nữ, người này bị yếm khí giao long, mau đi qua cứu nàng, chẳng phải vợ con gì đâu, nàng ta bị tà khí cần phải chạy nữa. Dứt lời vọt đi luôn, chết hướng đồng nam, nàng ngơ quái nữ chỉ lắc mình nhẹ một cái, cô ống xương sầu đã vượt hàng chục thước. Hạ thấp càng vài xài, không mình dòm võ cười thẻ thẻ, đàn rơi bay ảo ảo quanh mình, lửa kéo dài ngoặng. Nhờ quay nước đứng gần, lúc này võ mới nhìn thấy rõ hẳn đó là một tiếu phụ, khoác áo nọa xòa, hai ống cẳng chính là cặp cà kheo bằng ống xương người khép từng đoạn, có thể kéo dài thu ngắn, nhanh như chớp. Quay nước đi cà kheo tự nhiên như đi dài vậy, và càng nhìn gần càng thấy rõ diện mạo.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 Quanh hư phát tay hú lên mấy tiếng, ngang sườn tả chợt có tiếng âm trầm rợn rợn vang lên. Còn đàn bà hấp huyết quỷ kia, tưởng mi đã trốn tận xó rừng nào, kiếm mặt phường khác sao còn dám lần mỏ đến đây nữa. Trận đòn suýt chết năm xưa trên hộ ba bể này, mi đã quên sao quỷ cà kheo. Võ Minh Thần giật mình ngoảnh trông sang hơn ba mươi sải, rào lòng chúa đứng lù lù, hai con mắt chiếu tiết đỏ khẽ xé hai bên phía sau, có hai con dao long cầm hai cái đình bà sáng quắc, coi như hai cái chĩa. Mỗi con mồm ngậm hai cái đuốc lợp lè, những ngọn lửa này xanh lẻ tựa lần tinh. Bà tiếng hấp huyết quỷ khiến võ động lòng sực nhớ. Khi trời mười vạn núi vân nam, trước là thảo thần dạ, có cho biết qua một số cao thủ mà nữ quái nhân quái đàn, có nhắc đến tên quái nữ này, người đàn bà chuyên hút máu người, máu rơi thú điệu. Bản đánh lợi hại Lại có ma thuật khôn lường Đặc biệt thích nhất con trai con gái đẹp Đàn bà chữa con so Trai thành gái địch gặp nàng ta Là một tai họa Võ hoành thân nhìn hấp huyết quỷ nương Người đàn bà cười thét Con tình thường luồng ta tìm mi Đúng một con giáp rưỡi rồi Đêm này mới gặp Năm xưa con thủng luồng ỉ đông đẩy tớ Một con giáp rưỡi rồi Quyền phép cô không như xưa Cố tưởng thường luồng chết dưới vũ nước nào rồi chứ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 bỗng nghe vang vẳng có tiếng hú đát vọng mơ hồ xa xôi tiết nẹo tây nam hồ nhưng cả phía đó bị hợp huyết cả kheo đứng án ngữ phía tả đồng lại mắc giao long võ minh thần chưa tính vọt ngả nào chót điện sực nghe giao long chúa quát trầm mình muốn vòng đi kiếm mộ mán tiền nằm đó muốn nộp mình đợi chúa hổ bắt hai đứa nhỏ kia đã hai con mồi này chúa hổ đang săn đuổi rất lợi, nhẹ như chớp, giao long chúa lắc xẹt mình tới, còn cách hơn mười thước, nó quay vòng chân trước, Võ Thắng thấy vật ngoằn ngoặn đỏ, biết ngay nó sắp quăng lưới thần, lập tức khép khiên chạy vụt trở lại hướng bắc. Võ vừa chuyển dịch, quỳ cả khều đã bước vụt xẹt tới trước chàng chặn giao long tranh mỏi. Tai điện của cô tinh tường đường công được động tới. Giao long chúa nổi giận, tiện tay quăng vuốt tấm lưới đỏ bỏ minh thần vọt đi 10 sải ngoái lại dòm thấy dưới vùng lửa biếc tấm lưới chụp nghiến lấy quỷ cả kheo quỷ nương cười ráe lên cứ đứng chờ lưới nó chụp chàng trai lại phóng đi được một quãng bỗng nghe tiếng gọi thè thẽ ầm ầm tài điện chạy đi đâu mặt trắng vòng vây còn đó mình muốn trốn sao thoát võng ngoái trồng lại thấy quỷ nương đi cả kheo theo cả tấm lưới đỏ trượt theo dào lòng chúa vọt sau tay giật lưới còn quái gỡ hết sức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 Được một quãng, dòng lại đã thấy quỷ nương hất tung được lưới, cười thẻ thé rượt theo. Xế ngang lại thêm sao long chúa, lắc lư, ngất nghèo, đi như gió. Võ Minh Thần lại ngoát về hướng Tây Trách, định đi tới gần bảy quái, sẽ chạy dọc, chọc thẳng, nhảy lên gành bắc theo chiều chạy. Quỷ nương giao long rượt bén vẫn còn cách hàng bốn mươi, năm mười bộ. Không ngờ khi võ chạy tới dọc bờ hồ, vọt đi phía bắc, quỷ nương rượt theo trùng cùng ngày thấy chiếc bóng dao long thuyền lơ lửng ngoài hồ, cách ngót 100 sải, lúc đó không bộ tàn loãng, nét dao long thuyền như vẽ vào nền trời nước trắng xương. Quỷ nương vùng cười rẽ lên, trò ra mà hét: "Thuyền tình kia rồi, thì ra đêm nay con tinh cưới thuyền tình đi chơi. Công chúa Tây Bắc có dứt thuyền không?" Dứt tiếng hét, quỷ nương hú một tràng, suốt bảy rơi quán sắn độc, ào ào vọt tuôn xuống, phóng ra chỗ rào lòng thuyền, lơ lửng xa xa. hai cách cả kheo lội nước bị bám, cứ một bước sâu thêm lại nhô thêm một tấc. toát cái quỷ nương đã lần ra khỏi bờ vài mươi sải, bỏ mặt võ chạy sau. bỗng có tiếng rào lòng hú bùng bùng dưới hồ, liền hai tiếng nổ, coi mù lập tức che kín giao Long thuyền. võ minh thần đã tới trước lũ rào lòng vầy, lập tức chĩa súng bắn lia, bầy quái xuống vào xạ tiễn.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 Đứt đầu tóc ra, nhưng bầy quái này hết sức hung tợn, cứ lăn xả vào hồ, bắn soan soạn cả vào. Võ mình thần đánh dạt được lớp này, lớp kia đã tới, kịp khi tới được gần triển núi. Trồng lại, do Long Chúa đã vọt tới, song song với người đàn bà đi theo. Nhỏ kia, đừng hòng thoát khỏi miền sơn thủy này, vây cho chặt, Chúa Hổ muốn bắt sống nó. Hình thù quái đàn lắc lư, lao vùn vụt theo tiếng thét âm âm, coi như mũi rào mà võ minh thần thấy phía thọ địch lại mắc bồng cô gái quỷ xoay trở tung hoành không tiện trong cơn nguy khốn chàng cay tựa lưng vào một thân cây khá lớn đào mắt nhìn quanh bỗng thấy trên tiền nhô lên hàng bảy quái nước nữa lòng thêm kinh ngạc tay trái bổng gái quỷ tay phải khoa tít ngọn liễu đau vừa chém tên lửa vừa chém quái mở đường định nhảy lên tiền mấy sao phía bờ hồ chợt có người đàn bà đi theo vùng cười ré lên nhọn sắc, phất vạch tay e áo đánh trao một ngọn kình phong. Rào long thuyền của quý kia rồi, thuồng luồng cô nhường trai điện cho nó, cô xuống giao long thuyền đây. tiếng cười thủy tinh vỡ bốc cao vờn mảng tai, giao long chúa vừa đánh bật kình phong đã thấy đàn rơi rơi ảo ảo xuống dưới như rươi. Vài nữ lắc bình một cái, đã bước qua đầu một lũ thủy quái trăn bờ, lội tõm xung hổ, lườm nguỵ đi ra phía sau trong thuyền, lơ lửng ngoài xa. Già Long chúa đảo vút cái đầu hạ hõm đỏ, phun phì phì trong một luồng huyết khí, đánh bạt rơi rụng lạ tà, nó vùng trống lên giận dữ kinh người. Quỷ cà kheo không được phạm thuyền bà chúa, già nô khói ẩn, không cho con đàn bà hấp huyết tới gần thuyền. Lời dứt do lòng chúa đã quăng mình qua bảy rơi suốt thủy quái ảo tới chỗ võ minh thần nhưng chàng trai đã theo đường giao chém cắp cô gái quỷ, nhảy vọt lên trên núi tên bắn loạn xằng vào mặt thiên lửa rơi lạ tả cháy xám lá cỏ hàng chục con quái kéo tới chặn trước mặt bên hông con dùng giáo con dùng cung tên vuốt sắp tấn công võ minh thần xoay một vòng vừa chém đứt mấy ngọn giáo cây súng sấn thuốc vào và lũ quái kia. Bỗng nghe tiếng véo sau lưng Võ hé khiên thấy dao long chúa vừa vọt lên Vừa quăng tâm lưới mà úp chụp Lẹ như trước Chàng trai nhảy luôn sang một mỏm đá bên hữu Cách bảy tám thước Nào dè dao long chúa chỉ chờ có thế Võ vừa kịp nhảy tọt ra khỏi miệng đưới Nó đã dùng chân kia Thầy vút ra một đưới tầm xét Bằng nửa bàn tay Cán chỉ dài hai gang Đúng lúc võ đằng lơ lửng hạ chân xuống Chỉ nghe chát một tiếng Tué cả lửa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 búa chém không thủng suốt nhưng chỗ đó cũng bị lõm sát giả thiệt chàng trai chói váng ngồi thụp ngay xuống xoay mình giòm lên vừa kịp thấy một luồng sáng từ trên xả xuống chàng trai vội vung khiên hất chát lên một tiếng bật đợi búa lại mấy bộ cánh tay vai cũng bị chấn động hẳn bất giác giật mình mà nghĩ thầm trời không ngờ con thủng luồng này lại có sức vi phạm ghê gớm đến như thế mắc cắp cô gái quỷ này có vẻ chiến đấu tung cửa thoát nạn, nguy cả hai như chơi. Ý nghĩ vừa dứt, đã nhấc thấy bóng dao long tay dưới tay búa hạ xuống cách chừng 10 sải. Mấy phía quái kéo tới như rươi, võ chém xả luôn một đường đio đao về phía dao long, dao long quang tầm phét gạt chát một tiếng, võ đã thừa cơ chém trầu mã nhác nữa, nhảy vào xuống chân triển, dao long chúa lẹ như chớp, chém xả lắc mình vọt theo. Võ khép khiên đỡ chát một tiếng, chân vừa hạ xuống đất Đã bị dao lòng chúa thỏ vuốt, chụp véo lấy, cách non mười bộ, từ chân vuốt con tinh, vuốt cho một luồng huyết khí, hệt bản chân vuốt, chụp trúng vành khiên, soảng một tiếng. Vuốt huyết kéo dài, lách qua hai mép khiên úp, vô chát vào lưng của võ minh thần. Chàng cai thấy nhói như bị kiến nốt, ỏng châm, vội xoay mình lại, chém xả một nhát, rồi vận sức kinh thân, phóng mình đi như tiền bắn giao long chúa vừa toan vọt đuổi, bỗng về phía hồ có nhiều tiếng hú lê thê, tiếp theo hàng loạt tiếng bùng bùng như ống lạnh nổ. Một vùng hồ nước khói tỏa mù mịt, đen ngòm, không còn thấy hình giao long thuyền đâu nữa, chỉ thấy từng lũ hình thủy quái trong khói mù xông ra vùng vẫy, nước bắn tung tóe, nhất loạt cản người đàn bà đi kheo đại. Quỷ đường hấp huyết cười the the, chỉ thấy mụ quái nữ lắc lư mình, hình thù mấy cái, đã đánh bạt cả bầy thủy quái ra xa, la vút vào đám khói đang tỏa rộng. Hình cà keo vừa khuất, bầy rơi cũng nhất loạt bay theo vào khói. Lập tức, từ trong đám khói đen, chợt có tiếng sáo véo von vọng ra, nổi chìm quái gỡ, nghe không khác tiếng ma kêu quỷ khóc trong sương mở trăng lạnh. Giao lòng thần, đảo mắt dòm ra phía khói mù, vừa nghe tiếng sáo nổi, vùng ré lên vàng động. Quỷ cà kheo lộng sáo mề hồn, ra đô đâu, tấu nhạc, cà kheo không được phạm long thuyền. rất lời, già lòng chúa xoay mình lao vọt ra hoài hồ, một bầy thủy quái đổ tới vây võ mình thần. thấy còn tình lợi hại bỏ đi, võ không khỏi mừng thầm, lập tức cắp chặt cô gái quỷ, đào kiên kép, chạy thẳng về phía đông nam, dẫn vào lũ quái nước chém địa địa. Bầy quái phía này khá đông, nhưng không sao cản nổi, chỉ một loáng mắt, chàng tuổi trẻ đã nương đường dao, trắng nghiền tre, vượt qua vùng tên giáo thủy quái, làm như gió ra khỏi vùng tử địa. Ngoài trông lại, thấy ánh lửa xanh dần, võ bỗng trột lòng, nghe văng phẳng từ dưới hồ có tiếng âm âm, trờn vần, đuổi theo, nghe mạ quái. Nhỏ con, mi bị đòn ra long chúa rồi, hả hả, không thoát được đâu, mi phải đến nộp mình thôi.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 Im lặng như thuyền của ma, tôi đã vọt được lên mạn, không ngờ bị hắt bắng lộn xuống, có mịt mù chỉ thấy bóng thùoạng luồng thôi. Lạ thật, rõ ràng có tiếng đàn bà thánh thoát trong khoang, lại có cả tiếng xiển khua nữa. Quỷ nữ cả kheo sông tới con thuyền, hình như tìm món chỉ bí mật, cơ hội ngàn vàng bỏ qua uổng, chú quản cảnh ạ, chú cứ đem cô gái quỷ này về bắc cạn trước. Dứt lời không đợi quản kinh kịp đáp, Võ Sẹt tới, trong luôn cô gái quỷ cho y và lập tức giật cương vì tới như gió trở lại chỗ gặp giao long, nhưng lạ thay, bốn bề im phăng hết sức, không tiếng động, không một bóng người, không một bóng vật, võ minh thần vọt lên ngọn gò, đưa mắt ròm tứ phía, chỉ thấy một vùng thung bờ quạnh quẽ, cây rừng rủ bóng dưới trăng vơi, sương bổ phượng vất, côn trùng rền rĩ khóc than, gió thổi rì rào, vài tiếng chim khắc khảm bên khuynh xã rời từ hai bên ngọn núi rớt xuống buồn tênh dưới hồ ba bể cũng chỉ thấy xương trắng từng dài trôi trên mặt nước tanh tan do đêm lụa lao lách điều hưu không một bóng sinh vật tất cả như đã rơi vào ảo giác rào lòng chúa bày từ quái người đàn bà đi kheo rào lòng thuyền cảnh hỗn loạn gây người vừa qua đã như ngấm vào cảnh trăng xương không còn chút di tích cái cảnh những bóng rơi rơi tuồng luồng bị chăm góc bên những thoi lửa lập đè, giờ vùng biến đầu mắt, không khác những hình tù từ có âm hiện lên lại về âm mất dạng. Nhưng mơ hồ trong hơi gió đêm khuya, hình như có tiếng sáo phéo phon nổi chìm tròn vần. Tiếng sáo hồi nãy, võ từng được nghe âm thanh phi phạm đứt nối thực hư, tấu lên những cung kỳ lạ chưa hề nghe trên trần rõ ràng từ nẻo Tây Bắc vọng sang mà lại xa xăm rõ dị như tận cõi nào ảm về tay của chàng trai tuổi trẻ. Võ Minh Thần nghiêng đầu lắng nghe, mắt nhìn ra mặt hồ trong vơi, bỗng càng thêm bàng hoàng, nhận rõ âm thanh phi phạm đàn xáo càng lúc càng như dần lên mãi, bồng bềnh theo khơi xương lên tận trời cao vời vợi.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 Thùng lũng đổi núi, nằm bằn bặt dưới trăng xương, bốn bể quạnh vắng, chỉ có tiếng chim khảm khắc bâng khuâng rời xa kiều thường. Võ Minh Thần cho ngựa chạy kiệu băm trên đường quanh co, đôi mắt nhìn quanh, không thấy quản cảnh đâu, bèn che khung tay quanh miệng hú lên mấy tiếng. Tiếng hú vang âm rừng khuya, nhưng chẳng nghe thấy tiếng hú đáp lại. Ngạc nhiên, võ vội gia tăng bước ngựa, vừa vượt qua một khúc quẹo, bỗng nghe tiếng thú dữ gầm gừ, lẫn tiếng ngựa hí, người quát. Rõ giọng quản kình, cà mừng võ gọi lớn, phải chúc quản đó không? Có tiếng đáp phỏng phía tả đường, võ vội thóng vào ngay, thấy quản kình đang bị con bèo đen rượt vồ dưới bóng cây đoang lộ. Quản kình vừa dùng khiên đỡ vừa nạt, thấy bóng võ mừng rỡ kêu lên, võ nhận trang cái con beo đen của cô gái quỷ vội xông tới đón đầu mạ quát. Bèo đen không được làm giữ người nhà ta đó. Lạ thay, đang nổi hung gầm gừ vổ trụng. thực thấy bóng võ, nó nhận ra điện. Lập tức ve vẩy đuôi mà đứng yên. kêu lên khè khẽ. Lông của nó còn ướt nước hồ. quan kinh tiến lại bên chủ thở phào mặt. Còn quái này bị quẻ chân sau còn nhanh dữ hả Nó đi theo tôi từ lúc nào không biết. Bất thần nó nhảy từ chạc ba xuống. Xuyết tát trúng mặt của tôi. Mấy tôi kịp nhận ra nó lồng ướt. Nếu không đã nổ súng rồi. Võ mình thần dụng bầy thề quái biến sạch đâu mất với mụ quái đi theo đây là còn gần hồ ta nên vượt thêm quãng nữa rồi sẽ điệu bao đen theo bọn ta hai thầy trò dục ngựa phi nhanh bao đen tập tánh theo sau đi được mấy dặm nữa bỗng gặp một quán nước bên đường phền đóng kín nhưng bên trong có ánh lửa lẻ lói võ minh thần đang định dục ngựa đi chợt một luồng gió tem thổi vụ tới thấy trăng vắng cả mặt mày trong mình hơi khó chịu khác thường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 chắc là vội nên nàng quên bôi thuốc nhựa mới. bèn thọc tay vào yếu huyệt mà ấn mạnh. quả nhiên cô gái quỳ thở vào một cái, tròng mắt xà quát lớn, thùng luồng tinh, to thịt cả nòi giống của mi, báo thủ cho cha mẹ. lôi phong hỏa kỳ của ta đâu? võ đứng bình thõng dịu dàng dùng tiếng thổ mà bảo, đây không phải hồ ba bể cô bị nạn giao long cứu thoát tới đây, giờ cô thấy trong mình ra sao rồi? như bị điện giật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 cô nương bị con tinh đốt lá cờ rồi cô kiệt sức sắp bị nó ăn thịt mẫu không thể đứng nhìn bọn mẫu chỉ cắp cô nương ngang nách lấy khiên che mở vòng vây vừa chạy đến đây ôi chao cô nương biết đầu sau đó thủy quái kéo đến hàng đàn bắn như mưa lại có cả mụ quỷ nữ cả heo rùa rời rắn độc rượt bắt nữa mày lắm mới thoát được đấy cô gái gì nghe võ bảo cắp nách vừa đánh nhau vừa chạy tới có vẻ yên lòng một chút nhưng lại nghe nói bọn mỗ nàng ta vụt dòm sang quản kinh quắc mắt lớn tiếng, lại cả tên đàn ông thô bỉ này cũng cắp ta nữa sao? mặt trắng khốn kiếp, mi phạm người ta chưa đủ, còn để cả tên khố thô bỉ cục cằn kia chạm đến nữa ư? ai khiến mi? trời, đêm này không giết được con tinh thuồng luồng, ta phải giết bọn mi, quân đàn ông khốn nạn chỉ thừa nước đục thả câu đàn bà nàng hét lớn, mắt long lên ròng ròng, khiến lão chủ quán thất kinh, lùi vào một gió nhớn nhác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 Tiền khốn, a cho mê chạm tới người của ta, im mồm, ta chém chết bây giờ. Võ Minh Thần đã biết tính khí khác thường của quỷ nữ, sợ quản kinh không nhịn, vội bước tới, đưa mắt cho y, mà bảo quỷ nữ. Cô đường bình tâm, y là người nhà mỗ, một lòng cứu nạn theo lệnh của mỗ. Cô đừng co giận cứ trách mẫu đây, nhưng hãy nên rời khỏi chốn này, năn lại có thể mang họa đấy. Quỷ nữ lừ lừ vùng kêu, a mụ đi cả kheo, đúng còn mụ hấp huyết quỷ nương.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 nói trong chàng trai họ võ và tình bước ra khỏi quán, hai con ngựa phi nước đại xuyên qua cây cối bờ bụi vùn vụn. cánh rừng này khá thưa, lại là khu có thổ dân khai phá giải rác nên ngựa chạy không bị cây chậm, cài góc cản lối. đi liền hàng chục dặm, nhìn lại phía hồ ba bể, chỉ thấy một vùng quạnh quẽ, đồi núi nằm im trong trăng vơi.